Lần cuối cùng bạn bực mình vì một ai đó là khi nào? Lần cuối cùng có ai làm điều gì đó khiến bạn thật sự giận dữ là khi nào? Bạn biết đấy, cái kiểu giận dữ làm máu bạn muốn sôi lên. Trong tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu những cảm xúc giận dữ đối với người khác và làm cách nào để sử dụng kỹ thuật thiền định có tên là lòng trắc ẩn khôn ngoài để kiểm soát và có lẽ là chuyển hóa cơn giận thành thứ gì đó tích cực hơn. Xin chào, tôi là Andy, và đây là Headspace, hướng dẫn thiền định. Ở một thiền viện kia, nơi mà tôi đã tu tập tại đó, khi còn là thầy tu tập sự, và được giao cho đảm nhiệm nhiều việc khác nhau. Một ngày nọ, tôi được giao việc cắt cỏ. Họ có một cái máy cắt cỏ, nhưng khi họ bảo tôi làm việc này, họ lại đưa cho tôi một chiếc kéo. Sau khi vượt qua sự ngạc nhiên lúc đầu, tôi quỳ xuống, và bắt đầu công việc. tôi phải dùng kéo để xén cỏ hết đám này đến đám khác. hơi cuối người xuống để nhìn xem chúng đã bằng nhau hay chưa. lúc tôi quỳ xuống, mặt đất khá là ẩm ướt. rồi bạn biết đấy, tôi bắt đầu cầu nhầu trong đầu. tôi thực sự không biết mình như vậy từ khi nào. tâm trạng tôi xấu đi khá nhanh và tôi còn nhìn thấy qua vai mình, vị sư huynh đã giao cho tôi công việc này đang đứng đó và nhìn tôi làm việc. và rồi tôi bắt đầu cảm thấy đôi chút bực bội. Thậm chí là có một vài cảm xúc mà bạn có thể nghĩ là một thầy tu không nên có. Nhưng chúng ta đều là con người, càng làm việc lâu trên bãi cỏ, tâm trí tôi càng trở nên giận dữ hơn. Với tất cả chúng ta, có đôi lúc trong cuộc sống, khi ai đó làm điều gì đó với mình, làm cho ta lập tức cảm thấy giận dữ hay ức chế ta thường không biết phải làm gì với nó. Trong những lúc như vậy, ta thường có xu hướng, hoặc là dựng lên một cơ chế tự vệ, hoặc là chuyển sang tấn công lại đối phương. Cách nào cũng vậy, cả hai lối tư duy đều khá tiêu cực, không chỉ với bản thân và sự bình yên trong lòng mình, mà còn đối với những mối quan hệ giữa ta với mọi người xung quanh. Nhưng vẫn còn một cách khác, Vẫn còn một cách để giải quyết cơn giận của bạn Cơ bản là chỉ cần chuyển hóa cơn giận Thay đổi tư duy phản ứng Và suy nghĩ đổ lỗi cho người khác Và thấy vào đó Hãy chủ động mong muốn rằng người kia Cảm thấy hạnh phúc Tại thời điểm đó Điều trớ trêu là Khi ta tập trung vào hạnh phúc của người khác Ta lại bắt đầu trải nghiệm hạnh phúc Cho chính mình Và thường là ta sẽ tìm được giải pháp cho các mối quan hệ của mình. Tôi biết ý tưởng này nghe có vẻ phản trực quan. Nhưng thầy của tôi ở thiền viện từng nói với tôi rằng khi ta tập trung sự chú ý vào bản thân và hạnh phúc cá nhân thuần túy, tâm trí sẽ có xu hướng thu hẹp lại. Bởi vì thế giới quan của ta nhỏ lại khi ta chỉ nhìn vào trong, nhưng nếu ta chuyển sự chú ý vào những thứ bên ngoài, tâm trí sẽ mở rộng hơn, thế giới quan phát triển, nó lớn hơn và dịu dàng hơn. Cơ bản là nó rộng mở hơn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một kỹ thuật thiền định có tên là lòng trắc ẩn khôn ngoan. Giờ mục đích của việc thực hành trắc ẩn khôn ngoan chính là tìm cách để chuyển hóa cơn giận đối với người khác. Ý tưởng là trong cuộc sống ta thường cố níu giữ quá nhiều thứ mình thích và cố xua đuổi mọi thứ mình không thích. Và dĩ nhiên điều đó cũng xảy ra trong các mối quan hệ. Với kỹ thuật này, chúng ta sẽ đảo ngược lại tất cả mọi thứ. Chúng ta sẽ đặt hạnh phúc của người khác lên trên hạnh phúc của chính mình. hay ít nhất công nhận rằng điều đó quan trọng. Khi ta hít vào, hãy tưởng tượng ta đang hít vào những khó khăn mà người khác đang gặp phải. Và khi ta thở ra, hãy tưởng tượng mình đang trao lại cho họ tất cả những gì tốt đẹp mà ta đã trải qua trong đời. Việc chia sẻ những trải nghiệm may mắn này với người khác Dù nghe có vẻ phản trực quan Thật ra có thể đưa đến cảm giác hạnh phúc hơn nhiều trong tâm trí của mình Ảnh hưởng của thiền định đến các phản ứng bằng cảm xúc Là một phạm trụ đang được giới khoa học ngày càng quan tâm nhiều hơn Một nhóm các nhà nghiên cứu ở tại bàn nhà đang tìm hiểu Liệu mối liên kết ấy mạnh mẽ đến mức nào Họ quyết định nghiên cứu tác động của thiền định Đến hành vi kích động của một nhóm học sinh trung học Những học sinh bị mời lên phòng giám hiệu nhiều hơn 5 lần Vì các hành vi vi phạm Được đặc biệt chọn vào nghiên cứu này Khoảng một nửa học sinh được cho thực hành thiền định trong 10 tuần Nửa còn lại thì không Và kết quả là Nhóm được học về thiền định cho thấy sự giảm đi rõ trệt Về mức độ kích động Và các hành vi bốc động so với nhóm còn lại Những kết quả này có thể chứa nhiều hàm ý quan trọng Không chỉ về kết quả học tập tốt hơn Mà còn cải thiện quan hệ giữa những trẻ vị thành niên với nhau Giờ hãy cùng áp dụng ý tưởng chuyển hóa cơn giận này Khi chúng ta cùng nhau thiền với kỹ thuật lòng trắc ẩn khôn ngoan Bạn có thể thiền với đôi mắt mở hoặc nhắm Miễn là bạn cảm thấy thoải mái Khi bạn đã ổn định Hãy nhớ rằng tâm trí sẽ tiếp tục suy nghĩ Cho phép các suy nghĩ đến và đi Nhắc đến kỹ thuật cụ thể này Nó hoàn toàn khác biệt với mọi thứ Mà ta đã từng làm trong cuộc sống Vì vậy hãy cho nó thời gian Lần nữa hãy nhớ rằng Đây là một bài tập mà ta cần lặp lại nhiều lần theo thời gian Và càng thực hành nhiều Ta càng dễ dàng tìm được sự quen thuộc và thoải mái trong đó Giờ hãy bỏ tất cả mọi thứ lại phía sau. Dành chút thời gian để bắt đầu bài tập với đôi mắt đang mở. Hơi điều tiết nhẹ. Hãy để ý đến không gian xung quanh bạn. Và duy trì sự điều tiết nhẹ nhàng đó. Hãy hít thở một hơi thật sâu. Hít vào bằng mũi. Và thở ra bằng miệng. Mỗi lần bạn hít vào, hãy lưu tâm đến cơ thể đang nạp vào không khí trong lành Và khi bạn thở ra, hãy lưu ý đến những thớ cơ trong cơ thể đang bắt đầu mềm ra và thư giãn. Và khi bạn cảm nhận được trọng lượng cơ thể đang nhấn xuống. Với hơi thở ra tiếp theo, nếu muốn, hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Dành chút thời gian, dừng lại, không cần phải làm gì hết, chỉ cần tận hưởng cảm giác mọi thứ dừng lại, cảm giác tĩnh lặng. Bắt đầu lưu ý đến, cảm giác cả cơ thể đang nhấn xuống chỗ ngồi, hoặc sàn nhà bên dưới. Bắt đầu lưu ý đến những âm thanh xung quanh bạn. Như mọi khi, đừng bận tâm đến những tiếng động, cứ để chúng đến và đi. Theo cùng cái cách mà bạn để các suy nghĩ đến và đi. Giờ hãy bắt đầu lưu ý đến những cảm nhận của cơ thể. Cơ thể đang cảm thấy nặng nề hay nhẹ nhõm? Cơ thể có đang cảm thấy bồn trồn hay thật sự tĩnh lặng? Khi bạn nhận thức được nhiều hơn về cảm giác của cơ thể, hãy bắt đầu lưu ý đến hơi thở. Chuyển động của hơi thở Không cần phải thở theo cách đặc biệt nào hết Chỉ cần để ý khi cơ thể đang thở Phần đầu của cơ thể đang chuyển động Với cảm giác nâng lên và hạ xuống Có thể là lòng ngực Có thể là ở cơ hoành Hay là dạ dày Nếu bạn không cảm thấy gì cả Chỉ cần nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Giờ bạn có thể cảm nhận chuyển động đó. Hãy duy trì cảm giác này thêm một vài giây. giờ hãy ổn định cơ thể, ổn định tâm trí. Tôi muốn bạn hãy tưởng tượng về một người mà bằng cách nào đó đã làm bạn bực mình, ức chế hoặc là đã tạo điều kiện làm bạn cảm thấy bực bội hay ức chế, hay tức giận theo cách nào đó. Và tôi muốn bạn hãy hình dung họ đang ngồi trước mặt bạn cách bạn khoảng 2-3 mét. Giờ chúng ta hãy bắt đầu. Đừng lo lắng nếu hình dung ban đầu chưa rõ ràng lắm. Tôi muốn bạn bắt đầu mọi thứ thật thoải mái, nhẹ nhàng lưu giữ hình dung đó trong đầu. Cùng lúc đó, hãy lưu ý... Đến nhiệt độ của hơi thở Chúng ta sẽ không thay đổi cách thở một chút nào hết Chúng ta sẽ nhận thức rõ Cảm giác nâng lên và hạ xuống đó Sự hít vào Rồi thở ra Cùng lúc này Ta đang nhìn thấy người đó Trong tâm trí mình Ta có thể cảm thấy Một chút căng thẳng trong cơ thể Khi tưởng tượng ra người này, ta có thể có nhiều suy nghĩ hơn bình thường lúc nghĩ về người đó hay về tình huống đó. Nhưng hãy cho phép những suy nghĩ đến và đi nhiều nhất có thể. Hãy từ từ thôi, theo nhịp của mình, hãy bắt đầu tưởng tượng với mỗi hơi hít vào Bạn đang hít vào bất kỳ thứ gì đang làm người đó đau khổ lúc này. Có thể là một tâm trí bận rộn và kích động. Họ có thể đang vật lộn với những cảm xúc khó khăn. Họ có thể đang đấu tranh với thể trạng không tốt. Có thể là nhiều thứ khác nữa đang xảy ra trong đời họ có cảm giác rằng nếu có thể, giá mà, Bạn có thể loại bỏ hết những khó khăn của họ Để họ có thể hạnh phúc Bạn sẽ làm điều đó với mỗi hơi hít vào Và cùng lúc với mỗi hơi thở ra Chúng ta sẽ tưởng tượng Mình sẽ thở ra Tất cả những gì tốt đẹp Trong cuộc sống của mình Những thứ làm ta hạnh phúc Những thứ đem lại niềm vui cho ta Và chia sẻ Những điều đó với người kia ta sẽ lưu giữ lại ý tưởng này, cảm giác về hơi thở này, hình ảnh của người đó, và ý tưởng trao đổi những khó khăn và sự tốt đẹp. Ta không hề đau khổ hơn khi làm bài tập này. Hạnh phúc có đầy ở mọi nơi xung quanh, ta chỉ có cảm giác mình đang loại bỏ những khó khăn của họ, mong muốn họ được tự do, thoát khỏi mọi đau khổ trong cuộc sống. Và cùng lúc đó, chia sẻ với họ cảm giác hạnh phúc. Khi làm điều này, nếu muốn, bạn thậm chí còn có thể hình dung hình ảnh của họ bắt đầu thay đổi. Có thể là người đó bắt đầu trông có vẻ thư giãn hơn, dễ chịu hơn một chút. Có thể bạn nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt họ. Cảm giác là điều gì đó đang diễn ra. Thứ gì đó đang thay đổi Hãy lưu giữ lại điều này thêm vài giây nữa Và giờ hãy để hình ảnh về người đó Tàn biến đi Vào không gian, nhưng hãy để cảm giác này ở lại, nhẹ nhàng đưa sự chú ý trở về với cơ thể, với cảm giác tiếp xúc. Và bất cứ khi nào sẵn sàng, bạn có thể nhẹ nhàng mở mắt ra. Như mọi khi, hãy dành chút thời gian để lưu ý xem cơ thể và tâm trí đang cảm thấy thế nào. Như thường lệ, hãy thả vào đó ý định sẽ mang theo trạng thái này của tâm trí khi đang thiền cùng với mình vào cuộc sống hàng ngày. Đây thật sự là một kỹ thuật rất khác. Như tôi có nói từ lúc đầu, nó cần một chút tập luyện. Có thể bạn sẽ cảm thấy lạ và kỳ cục lúc đầu. Nhưng cùng với việc luyện tập, nó có thể sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc sống của mình. Tôi hy vọng bạn thích kỹ thuật ngày hôm nay và bạn sẽ tìm được cách để đem nó vào cuộc sống hàng ngày Không chỉ là trong lúc thiền mà còn trong các mạng khác của cuộc sống nữa Và hãy quay lại với tôi trong tập kế tiếp Chúng ta sẽ kết thúc loạt phim này Bằng việc tìm hiểu cách làm thế nào Để đạt được sự bình yên trong tâm Mà vẫn khai thác được tiềm năng vô hạn của bản thân Trong thế giới này Hẹn gặp lại bạn